Không thể nào cất bước nổi. Lão Mò bắt kịp ngay tức thì. tóm chặt lấy vai của thằng Srei. Lắc mạnh. Mày vừa nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem. Thằng Srei không dám nhìn thẳng mặt Lão Mò. Nhắm tịt mắt giọng rôn dậy. Ừ, con, con, con nói. Con nói. Ông Măng. Ông Măng sai con đi thỉnh Mò. Mò không đi thì con không dám về gặp ông Măng lão mò túm lấy áo thằng spray nhấc bổng nó lên trong thân hình lão khác gì cái bộ xương ấy vậy mà khỏe đến phi thường lão gằn giọng tao không biết thằng măng xử lý mày thế nào nói tao nghe còn mụ béo nó chết thế nào thằng spray cố gắng vùng vẫy ra khỏi cánh tay gầy guộc của lão mò nhưng vô ích nó la lên Buông con ra Buông con ra Con, con đau con đau. Lão mò bây giờ mới thả lòng tay Thằng Srei sợ hãi Ngã lăn ra đất Bỏ hồn hển. Lão mò phổi phổi tay Được rồi Thế bây giờ mày nói đi Con béo nó chết thế nào Kể lại cẩn thận Không Tao ném mẹ mày vào cho lũ ma rừng Nó khiêng lên trên dậy đấy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 Vâng Con thấy thế nào con, con con con bảo như thế Mò muốn biết thì đến đấy mà xem Kể cho Mò nghe Xong thằng Sway cũng bồn ruột cả chân tay Người mềm oặt Xem chừng nó cũng sợ lắm Lão Mò cười hành hạch Vỗ vỗ vai thằng Sway Rồi tóm lấy cổ áo nó Lôi đi sành sạch <cười> Được rồi Tao đi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 bằng bùa phép của mình, lão đã làm hết sức có thể để cho con cương thi sống tỉnh lại. Từ máu, nghe hot nhất tại đọc